Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Âm thanh len kem của chén đĩa đã được dừng lại Để nhường chỗ cho một thứ tạp âm khác Đó chính là tiếng khóc Những tiếng khóc nỉ non Dấm dứt của ai đó Nghe rất sầu thảm Nghe đến não lòng Thằng Trung lúc này thì thực sự sợ hãi Nó bật dậy vành tay lên ngang ngóng Đúng là tiếng khóc rồi Không thể sai được Nhưng rốt cuộc là ai Là ai đang khóc bên dưới đó À, à, ai đấy? Tôi tôi không có đùa đâu nhá. Ai vậy? Thằng Trung hét lên hỏi. Tiếng khóc ở bên dưới kia cũng chỉ nức nở thêm một hồi nữa rồi im bặt đi. Có lẽ nó đang sợ cái uy của thằng Trung cũng không chừng. Nhưng không. Không phải là nó sợ cái uy của thằng Trung mà thực ra nó đang tiến lên trên phía cầu thang. Những cái tiếng bước chân lộc cộc vang lên đều Tại dãy cầu thang làm bằng gỗ đá củ sờn kia, làm cho nó giít lên những cái tiếng kéo cả kéo kẹt, nghe đến gai cả người. Những tiếng bước chân cứ chậm chậm, lần mò từng bước lên phía trên tầng. Thằng Trung Đúc này thì thực sự đã mất đi hết cái dáng vẻ của một con quỷ ngày hôm qua. Nó sợ đến tái mặt mà rút vào người trong lúc tấm chăn mà nó không có dám nhúc nhích. Thứ ở ngoài kia lúc này đã được biết đến gần hết dãy cầu thang, chỉ cách vài bước chân nữa thôi. Nó sẽ đứng ở cánh cửa phòng nơi Thằng Trung đang nằm. Thằng Trung càng thêm sợ hãi, chân tay của nó lại ngắt, ấy vậy mà trán trán lại liên tục vã mồ hôi. Bên ngoài trời lúc này cũng đã muộn lắm rồi, không gian phủ xuống một màu tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng ếch nhái rã rích kêu ở trong đêm. Đầu đó vọng lại cái tiếng con chó cắn ma, cứ nhấm nhá nhấm nhạng, nghe đến gai người. Gió từ bên ngoài khung cửa sổ thì cứ mở ra lùa vào từng cơn, nghe cứ vù vù. Gió lùa có lớp chăn len lỏi vào bên trong, làm cho chúng vô thức run lên bần bật. Nó rất muốn đi ra ngoài đóng cái cửa sổ kia lại, nhưng vì sợ. Nó sợ cái tiếng bước chân đang ở rất gần kia. Nếu như bây giờ nó đi ra đóng cửa, thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Vì vậy nó đành nằm cắn răng mà chịu đựng cái tình cảnh ấy. Tiếng bước chân cứ lộp cộp đã dừng lại ở phía cánh cửa. Thằng Trung sợ đến không dám cản nhìn. Nó kéo tấm chăn trùm kín đầu, nằm run cầm cập trong đó. Không gian chợt ngưng đọng lại, không còn một thứ âm thanh nào lảng vảng xung quanh nữa. Tất cả chỉ còn lại một cái màu yên ắng, thằng Trung nằm im bất động không dám thở mạnh. Nó cứ sợ rằng cái thứ bên ngoài kia đang tìm cách tếm vào đây. Nếu như vậy thì nó phải làm sao? Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy, cả hai bên đều không có thêm hành động gì. Thằng Trung lúc này thì xui rồi sao lại nổi lên cái trí táy máy tò mò. Nó tự hỏi bản thân, liệu ở bên ngoài cái người kia là tròn hay méo, cái dáng vẻ như thế nào chứ. Người ta nói, trí tò mò của con người là cái thứ rất để khó tiết chế, một khi đã để nó phát tiết thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thỏa cái sự thắc mắc ấy. Trùng cũng như vậy, nó sau một hồi đánh đo mới liền lén lén nhẹ nhàng chui người ra khỏi tấm chăn. Vì căn này không có thiết kế theo kiểu hai cửa sổ nên thằng Trùng chỉ cần nhìn sang bên phải là sẽ thấy được người ở bên kia. Nó từ từ nhổm người lên, đôi mắt thì chậm chậm lướt tới bên ô cửa, nhìn thẳng ra bên ngoài, dưới cái ánh chớp mập mờ của cái ánh đèn bật ở bên ngoài hành lang, hiện ra ngay trước mắt của Trùng lúc này là một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào khung cửa sổ. Thứ kia nhìn không rõ dáng người, chỉ có thấy khuôn mặt mà thôi. Một khuôn mặt quỷ dị. Hai hốc mắt của thứ đó trống rỗng và sâu hoắm, khắp phần da mặt đều là một màu đỏ tươi như máu. Miệng của nó thì to quá khổ, đang há ngoác ra như là những cái hàm răng lởm chởm ố và. Nó đang nhìn thẳng trung chậm chậm, nhìn bằng hai cái hốc máu sâu hoắm nơi mà đáng lẽ là đôi mắt Nhưng đối với thứ đó thì nó chỉ là hai cái hốc sâu hắm còn vương lại chút thịt lủng lẳng chưa có bị gỡ ra. Chung nhìn thấy cái cảnh tượng kỳ dị như vậy thì muốn hét toáng lên nhưng không hiểu do đắc quá sợ hãi hay có một thế lực nào đó kiểm soát mà tiếng hét của thằng Chung cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng không có tài nào phát ra được. Nó không còn cử động nữa, việc đưa tay kéo tấm chăn lên để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị kia. Nó không thể làm được. Cơ thể của nó đang bị một lực vô hình nào đấy giữ lấy không cho cử động. Như thể chúng muốn ép nó phải nhìn thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net